Xin mời. Hai người bèn trở về nhà bà Lý, nhờ bà tìm một bộ đồ cũ cho phong đình thay. Trên đường trở về, họ cũng đã kể cho một người dân đi ngang qua chuyện vớt được cái xác trong giếng, để anh ta tự đi gọi mọi người tới. Dư tô xử lý vết thương xong, lại nghe phong đình thuật lại chi tiết nhiệm vụ. Sau khi bàn nhau đi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo, thì đã có một người chơi tìm tới cửa. đây là người chơi để dâu quen nón tên là hồ anh ta chạy đến nhà bản lý thấy phong đình và dư tô ngoài sân bèn tem lớn này có chuyện lớn rồi có người chơi chết dư tô sững sốt nhiệm vụ vừa mới bắt đầu chưa được nổi nửa ngày mà đã có người chết la hồ trở về phía bên phải cùng con đường lớn tiếng mau đi thôi người chết là lục đinh xác anh ta ở dinh thự nhỏ vương đấy Lục Đinh sao? Hồi tưởng lại gương mặt kẻ này, đó chính là người chơi mang về ngoài dữ tợn. Sau khi thông báo luật, anh ta còn hỏi nếu giết người chơi, nắm giữ mảnh mối, thì mảnh mối này sẽ biến mất hay có thể bị cướp đi. Phong Đình đứng dậy, tiện kéo theo cả dư tô rồi hạn giọng: Đi thôi, tới đó xem tình hình. Lúc hai người rời nhà bảo Lý, là hồ đã đi trước, rồi hai người vội đuổi theo. Có chuyện gì vậy? nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu thôi sao mà mà sao đã có người chết la hổ lắc đầu nói hiện tôi vẫn chưa biết người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là lâm khôn anh ta bảo vừa vào dinh thự của nhỏ vương đã thấy xác của lục đinh rồi khi bọn họ tới nơi những người chơi khác đều đã tập trung đồng đủ xác lục đinh nằm chính giữa nền đất ở ngoài sân da thịt tím đen lại nhưng các người chơi kiểm tra xong vẫn không phát hiện ra vết thương nào trên người anh ta cả. Rất có thể, anh ta đã không hoàn thành được nhiệm vụ. Phương Mẫn thở dài, như có vẻ thương xót cho cái chết của Lục Đinh. Đồng đội của Phương Mẫn là Ngải Tiêu, đứng chết sau lưng cô ta, vẫn giữ nụ cười tươi tỉnh khiến người khác không gọi lướt nhìn. Hiện giờ đã có người chết, tất cả mọi người đều đang tập trung trước thi thể. Nụ cười của anh ta lại trở nên gai mắt hơn tới lạ. Dư Tô liếc qua tất cả các người chơi. Phương Mẫn và người phát hiện ra cái xác là Lâm Khôn đều đang bị thương nhẹ. Những người chơi khác hoàn toàn không có thương tích. Nhưng có vẻ đều vừa hoàn thành nhiệm vụ xong. Có người đầu bộ tóc rối, có người quần áo lấm bẩn. Khi nãy, qua đấy thấy anh ta đã nhận nhiệm vụ gì không?" La Hồ hỏi. Lâm Khôn lắc đầu nói. "Lúc nãy tôi thấy anh ta rẽ vào con đường phía trước." Còn về phần đã gặp ai và nhận nhiệm vụ gì Ấn là chỉ mình anh ta biết thôi. Mọi người đã nhìn thấy MBC nằm giữ tấm thẻ chưa? Phương Mẫn nói Tôi nghĩ là anh ta đã nhận nhiệm vụ này. la hồ bật cười Chắc anh ta cũng không ngu ngốc thế vậy đâu. Phương Mẫn lắc đầu Cũng chưa chắc Lúc nào chẳng có kẻ tham lam muốn hốt một mẻ lớn. Lúc vừa công bố nhiệm vụ Anh ta cũng lộ ý muốn giết người đoàn mình mối. Kiểu người như anh ta, không ngu, thì cũng là loại tự tin thay quá. Có thể anh ta cảm thấy mình rất giỏi, rất có bản lĩnh chăng? Người thì cũng đã chết rồi. Nói nữa cũng chẳng quyết gì. Lâm khôn lên tiếng. Chúng ta phải bàn về các nhiệm vụ thu thập thẻ về sau đã. Mấy nhiệm vụ đáng hai, ba tấm thẻ thì không nói. Mọi người cứ tự mặc sức mà làm. quan trọng là phải xử lý nhiệm vụ năm thẻ sau đây những người chơi khác đều không lên tiếng im lặng mất một lúc thì vung mẫn mới mở lời hoặc là tự thân ai nên lo có năng lực thì làm hoặc là mọi người cùng hợp tác kẻ nào chết thì do kẻ đó xui xẻo la hổ vuốt râu cau mày nói có tổng cộng 5 tấm thẻ nếu mọi người cùng hợp tác thì phải chia phần thưởng như thế nào đây Dù chỉ có 5 người tham gia thôi, thì mỗi người cũng được vòn vẹn một tấm thẻ. Vì một tấm thẻ thôi mà phải mạo hiểm lao vào nhiệm vụ có độ khó cao gấp 5 lần. ẻ e là không ai ngốc đến vậy đâu. Ngốc sao? Ngài tiêu cười ha ha. Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thu thập thẻ, không chỉ có mỗi kẻ có số thẻ thấp nhất phải chết đâu, mà tất cả đều phải trở lại từ đầu. Vậy nên không làm nhiệm vụ này mới là ngốc đấy. Lào hồ hư lạnh. Tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Dù sao thì tôi cũng không làm. Tôi đi trước đây. Dư tô và phong đình đưa mắt nhị nhau, rời khỏi dinh thự nhà họ Vương theo Lào hồ. Nếu việc hợp tác tạm thời không được hưởng ứng, thì điều bọn họ cần làm bây giờ là cố gắng sức để thu thập càng nhiều thể càng tốt. Chỉ cần nắm một lượng lớn thẻ, thì tự nhiên kẻ ít thẻ trong tay nhất sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ có độ khó cao này. Dù sao thì, chỉ cần quá thời gian quy định, dù 53 tấm thẻ có được thu thập đủ hay không, thì kẻ nắm ít thẻ nhất cũng vẫn phải chết. Vào tình thế ấy, kẻ này đương nhiên phải nhận nhiệm vụ thử vận may. Sau khi rời khỏi sinh thự của nhà họ Vương, Phong Đình nhận thêm một nhiệm vụ ba thẻ. Cả hai chia nhau ra hành động, tự làm nhiệm vụ của chính mình. Nhiệm vụ của Dư Tô là nhổ cỏ dại Ban đầu hết sức bình thường, nhưng sau vài phút, Tình cảnh lại dần thay đổi. Sau khi Dư Tô tiến về phía trước vài bước, những ngọn cỏ bị cô nhỏ bò phía sau lại tiếp tục mọc lên. Đám cỏ nhô lên này, có cái là tay, có cái là chân người, thậm chí còn có cả mớ tóc dài như dòng biển vậy. Thứ cỏ mà thực chất Dư Tô nhổ phải lại chính là đám thi thể này. Lúc cô dùng cuốc để đào đống tứ chi lên, còn bị tóc lao vào thít cổ họng. Cổ thì bị tóc xiết Hai chân thì lại bị những cái cánh tay mọc lên từ đất túm chặt Khiến cô chỉ có thể đứng im không nhúc nhích Nguy hiểm hơn là đến dao cũng không cắt được mớ tóc này Mà nó cứ càng lúc càng siết chặt cổ cô hơn Cũng may Đám tóc chỉ thích lấy cổ Chứ không kéo dư tô xuống lòng đất Nên cô đã dùng cuốc Để đào thẳng phần dưới đất Ở dưới bán tóc lên Khoảnh khắc miếng da đầu dưới đám đất Bị dư tô đào lên Mái tóc đen nhánh óng ạ Cũng thức khắc vàng khô lại Buông cổ dư tô ra Ngoài ra thì về sau Dư tô còn gặp thêm một lần nguy hiểm nữa Đám tóc mọc từ đất chợt chia ra làm hai phần Một phần cuốn lấy tay cô Một phần tiếp tục thiết lấy cổ Lại có thêm cả mấy cánh tay Mọc từ đất lên phối hợp cùng Khiến cho dư tô không đủ sức mà ứng phó Đến trốn cũng không trốn được Cuối cùng chỉ có thể dùng cánh tay trái không bị trói giữ để đào đất. Sau đó, dư tô tìm được một cái gậy gỗ dài. Cô định đào đống tông lên từ xa, nhưng chỉ cần cây gậy vươn đến phạm vi mái tóc là có thể tấn công được, là nó sẽ lập tức cuốn chặt lấy cây gậy. Thế là dư tô đành phải bỏ cuộc. Dù biết những mớ tóc ở dưới đất là nguy hiểm nhất, nhưng dư tô vẫn không thể không ngại ngần. Chỉ là ngoài sân lại có quá nhiều tóc. Tổng cộng phải tới 8 cuộn. Vì lần nào mới tóc cũng sẽ lao vào thít cổ, khiến cho dư tô cực kỳ cự khó chịu, nên cứ mỗi lúc đào xong, cô lại phải nghỉ ngơi một lát. Tốn khá khá thời gian thì mới hoàn thành xong nhiệm vụ. Sau khi nhận được thông báo hoàn thành, cổ dư tô đã đau như muốn gãy đôi, đầu thì quay mỏng mỏng. May là giờ cũng đã là trưa, cô bèn về nhà bà Lý định bụng ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc rồi lại nhận nhiệm vụ mới. lúc dư tô tới nơi phong đình cũng đã về rồi anh đang tắt bật nhóm lửa nấu cơm trong bếp bà lý vừa thấy dư tô đã khen ngay này cô bé cháu chọn chồng giỏi thật đấy cậu trai này siêu năng chịu khó lắm dư tô ho khan khan khan thất giọng dạ cháu về phòng nghỉ một lát ạ nói một câu thôi mà họng đã đau rát cô thực sự không còn sức để nói chuyện với bà lý giây lát sau Dư tô nghe có tiếng gõ cửa phòng, bèn ngừng đầu điếc ra hừ một tiếng. Cửa phòng đã được mở sẵn, phong đình đứng bên ngoài, thu tay về hỏi. Cô họng cô sao vậy? Nhiệm vụ khó lắm sao? Dư tô đáp ngắn gọn, bị tóc xiết. Thế thì đừng nói chuyện nữa. Phong đình nói xong, bèn quay người bỏ đi. Dư tô nằm trên giường, nhìn chăm chăm chân nhà. Thầm nghĩ cái người này còn không biết đường nói vài ba câu quan tâm. Bảo sao không thấy có cô nào thèm theo đuổi. Vừa nghĩ tới đây, ngoài cửa đã vọng lại tiếng bước chân. Dư tô thoáng quay đầu, thấy Phong Đình bưng một cái bát tiến lại giường. Anh đặt bát lên tủ đầu giường, nói Uống chút nước ấm là sẽ dễ chịu hơn đấy. Cậu uống mới ngụm rồi ngủ đi. Dư tô trột dạ chống tay bò dậy. Phong Đình đỡ cô ngồi dậy cầm bát. nói nếu đến chiều mà vẫn không khỏe lại thì đừng có đi nữa. Dư Tô uống mấy ngụm nước ấm, họng cũng dễ chịu hơn phần nào. Phải đi thu thập thẻ chứ? Phong Đình quay đầu đặt bát xuống và nói: không sao, tôi chia cho cô là được rồi. Dư Tô tiếp tục: sếp, tôi có lỗi anh quá. Sao cơ? Phong Đình mơ màng: không có gì. Dư tô ho khan khẽ xoa cổ Tôi vẫn ổn Vẫn tự làm nhiệm vụ được Phong đình gật đầu nói Cô cứ nghỉ ngơi trước đi Đợi lát nữa tôi lấy cơm cho cô Sau khi Phong đình rời đi Dư tô nằm trên giường sam hối Vì hành động oán trách khi nãy Rồi lại mơ màng thiếp đi tới lúc nào không hay Nhiệm vụ nhổ cỏ khi nãy Đòi hỏi thể lực Mà thể lực dư tô lại không được tốt cho lắm Xong xuôi thì cũng đã kiệt sức giã rời Lại còn bị xiết cổ không biết bao nhiêu lần Khiến não thiếu oxy Quay cuồng chóng mặt Vì vậy mà Dư Tô chìm vào giấc ngủ rất nhanh Nhưng lại không mấy yên giấc Trong mơ Cô gặp một con ma đang bóp cổ mình Dư Tô liên tục rãnh ruộng Rồi lại đột nhiên thấy có một quả trứng rán Phi bốc vào mặt con ma Dư Tô tỉnh giấc Đúng thật người đến mùi trứng rán Cô quay đầu nhìn Thấy trên tủ đầu giường Có hai cái bát được đậy kín. Mùi trứng rán tỏa ra thơm ngào ngạt. Một bát là cháo đặc, một bát là trứng rán hành, rất nhiều hành. Trước đó, khi mới về, dư tô thấy bà Lý đang thái ớt xanh, nấu cơm trắng. Vậy nên, bát cháo và món trứng rán này là làm riêng cho dư tô. Bà Lý nhón chân bước tới cửa, ló đầu vào nhịn. thấy dư tổ đã tỉnh giấc bèn cười nói cháu cháu tỉnh rồi à lúc đi cậu trai kia nhắn bác bảo cháu nghỉ ngơi cẩn thận ra ngoài một một lát cũng không sao đâu dư tổ hút một thìa cháu ấm gật đầu nói vâng cháu biết rồi cảm ơn bác nhiều ạ trong đồi còn có cháu đấy bà lý nói cậu trai bảo cháu ăn khỏe nên nấu cho cháu hai phần người ăn đấy Con nên cảm động không sao lại chỉ muốn bóp chết anh ta vậy ăn xong cháo dư tô soi gương thấy cổ mình có một vết bầm tím như dấu thắt cổ tự tử may mà chỉ những lúc quay đầu hay nói chuyện là hơi đau một chút chứ không ảnh hưởng gì đến vận động dư tô tự đi giờ bát rồi tìm một miếng vải trong hộp kim chỉ của đồ thêu của nhà bà lý quang lên trên cổ xong xuôi cô mới ra ngoài Chưa đi được bao xa, cô đã gặp npc mang nhiệm vụ một thẻ. Vì cô hỏng đang bị thương, cô bèn nhận nhiệm vụ này luôn. Nhiệm vụ một thẻ khá đơn giản, hồn ma trong nhiệm vụ ra tay với cô như là đùa giỡn. Sau một ngày, sư tô thu thập được tổng cộng 7 tấm thẻ. Trên đường về nhà bà Lý, cô lại bắt gặp Phương Mẫn và Ngải Tiêu. đôi Phương Mẫn bị thương, vết thương dài chừng 5-6cm, nhưng cũng không sâu. Chưa là chảy khá nhiều máu, khiến quần ướt một mảng máu lớn. Ngài tiêu khá hơn cô ta nhiều, chỉ có một vết xước trên mặt, máu chảy từ vết thương khô lại, khiến nụ cười của anh ta trông lại càng kỳ dị. Dư Tô mỉm cười, gật đầu chào hỏi hai người họ. Đang định vòng qua hai người đi tiếp, thì Phương Mẫn gọi cô lại. Cô và Hồ Nhị là đồng đội ngoài đời thực đúng không? Bước chân Dư Tô thoáng khượng lại. cô quay người nhìn phương mẫn không đáp gì phương mẫn mỉm cười nói khi nãy tôi thấy anh ta đang nhận một nhiệm vụ ba thẻ lúc hồ nhị bỏ đi có người đã bám theo anh ta đấy dư tô không biến sắc thậm chí còn khẽ mỉm cười anh ta đòi chúng nhóm với tôi nhưng từ đầu chúng tôi đã chia nhau ra làm nhiệm vụ không thân không quen mấy phương mẫn đang lửa cô Ở vào giai đoạn này, những tấm thẻ nhiệm vụ vẫn chưa đến tay người chơi. Chẳng ai có lý do để làm hại phong đình cả. Cho dù muốn cướp thẻ, thì cũng phải đợi mọi người cầm được thẻ cái đã chứ. theo lý mà nói, khi một người chơi chết trong giai đoạn này, những nhiệm vụ anh ta đã hoàn thành cũng sẽ bị di xét. Dù rằng cũng có khả năng những tấm thẻ chuẩn bị lọt vào tay anh ta sẽ bị các người chơi khác cướp mất. Nhưng khi thông báo của nhiệm vụ ứng dụng, Không nói tới cái vấn đề này Chẳng ai biết kết quả thật sự sẽ ra sao cả Nếu nhiệm vụ của người chơi Đã chết, bị di xét Thì chẳng phải tên sát nhân này Sẽ tốn công vô ích thôi sao Vậy nên trước khi nhận được tấm thẻ Vào 7 giờ ngày mai Sẽ không ai ngu ngốc tới mức ra tay với các người chơi khác phường bẫn nhìn sư tô trầm chầm, chầm một hồi Rồi gật đầu Hóa ra là vậy Thế thì cô không phải quan tâm tới chuyện sống chết quanh ta rồi. Đúng là tôi lắm chuyện thật. À phải rồi. Cô cô bị thương à? Có nặng lắm không? Sư tổ cười. Không sao. Chỉ sức ra thôi. Sao so được với vết thương trên chân cô chứ? Hai người mau về nhà mà băng bó đi. À thì cứ từ từ cũng chẳng sao. Phương vẫn nói. Tôi còn một chuyện phải nói với cô. Tôi nhất định bảo tất cả các người chơi... Cùng tập trung bàn bạc chuyện sáng mai. Chắc là khoảng 9 giờ. Tại dinh thự nhà họ Vương. Cô đừng quên tới đấy. Tiện của nhà hồi nhị luôn nhé. Được. Sư Tô gật đầu, quay người rời đi. Cô vẫn cảm thấy ánh mắt hai người đằng sau đang nhìn mình chằm chằm. Giờ mới là 6 giờ tối. Mặt trời đã ngả về tây Lần sau đỉnh núi xa xa. Khi Sư Tô về nhà, cũng đã tới giờ giúp bà Lý làm việc nhà. Dư Tô băm cỏ heo cho gia súc ăn, rồi vào bếp giúp bà Lý thái rau, vo gạo. Khỏi bếp khiến Dư Tô ho sạc sụa, đến tận lúc cơm canh đã nấu xong xuôi hết rồi mà Phong Đình vẫn chưa trở lại. Bà Lý bảo Dư Tô gọi điện dục Phong Đình về, nhưng điện thoại của bọn họ không rủ được nữa. Cô chỉ có thể giả vờ ra ngoài, tự độc thoại với chiếc di động mấy câu, rồi lại bắt đầu nóng ruột. Liệu có phải cô đã lầm rồi không? Chẳng lẽ những gì Phương Mẫn nói là đúng sự thật? Lỡ như thật, thì có kẻ lúc Phong Đình làm nhiệm vụ để giết anh thì sao chứ? Dư Tô quay đầu gọi với vào trong phòng. Bác Lý ơi, bác và bác trai ăn cơm trước đi. Anh ấy đang trên đường về nhà rồi. Cháu đi đón anh ấy đây. Được, cháu về nhanh nhanh lên nhá. Dư Tô rời nhà, góc cổng bước ra ngoài đường xong lại không biết nên đi hướng nào. Cô suy nghĩ, rồi bèn men theo hướng của Phương Mẫn vào ngày chiều khi nãy. Mới đi được vài bước, cô đã thấy Phong Đình bước từ sườn dốc ở đằng trước ra. Nhìn thấy cô, Phong Đình ngạc nhiên. Muốn thế này rồi, sao cô còn ra ngoài? Dư Tô đáp. Ờ, không khí ban đêm mát mẻ. Tôi ra ngoài dạo bộ tí. Bây giờ mới có 7 giờ. Phong Đình nhớ mày Tiến lại nhanh hơn. Đi. Về thôi. Dư tổ quay lại đường cũ thì thầm. Buổi chiều tôi nhận hai nhiệm vụ đơn giản, giờ đã có 7 tấm thẻ rồi đấy. Cũng đủ rồi. Hiện giờ đã mất một người chơi. Nếu trên 53 tấm thẻ cho 7 người thì trung bình mỗi người chỉ có 7-8 tấm. Tới mai lại làm thêm hai nhiệm vụ nữa, chẳng là sẽ nhiều hơn người khác rồi. Chỉ cần số lượng thẻ trong tay nhiều hơn số lượng thẻ trung bình. thì chắc chắn sẽ có kẻ ở dưới mức trung bình. Mà lại, giờ có một nhiệm vụ năm thẻ không ai muốn nhận nữa. Vậy nên 7 tấm thẻ cũng đã là lúc ở trên mức trung bình của bình quân rồi. Tôi có 10 tấm. Sau khi bước vào sân, phong đình hạn giọng nói. Sau khi nhận được thẻ, chúng ta sẽ chia ngại. Dư tổ lắc đầu. Chỉ cần không phải là người có ít thẻ nhất là đã an toàn rồi. anh không cần chia cho tôi đâu. Đồ vợ chồng son về rồi à? Tiếng bà lý từ nhà vọng ra. Môi dư tô cứng đờ run rẩy, tiến vào nhà thật nhanh. Phong đình cũng đi theo cô, nghe thấy tiếng bà lý vui vẻ. Mau vào ăn cơm đi. Hai bác đợi mấy đứa, vẫn chưa động đũa đâu. Phong đình liếc nhìn dư tô, nhướng mày cười. Cơm còn chưa ăn, đã đi dạo rồi à? Dư tô ngồi xuống. Với về mặt lạnh tanh Đi dạo trước khi ăn cơm Thì ăn mới ngon miệng được Anh hiểu không Ôi trời cái con bé này Cứ làm bộ làm tình nữa Rõ ràng là ra ngoại để đón người ta mà Bà Lý cười ha ha Vô tình về mặt dư tô Dư tô nói Bà Lý cơm tối này ngon quá Ăn cơm xong Hai người lại giúp bà Lý làm việc nhà Đến lúc bà Lý đã về phòng xem tivi Chuẩn bị đi ngủ Thì bọn họ mới rời nhà Chậm rãi tiêm về dinh thự nhà họ Vương Hiện là 8 giờ 10 phút Còn rất lâu nữa Mới tới giờ hẹn của Phương Mẫn Buổi đêm vùng đồng quê yên tĩnh vô cùng Dù rằng Bảo mới hơn 8 giờ thôi Nhưng ngoài đường đã không còn bóng người rồi Nhà nào nhà đấy Đều thấp sáng đèn Lúc đi qua mấy nhà Bọn họ còn nghe thấy có tiếng cười nói ấm áp Rồi cả tiếng phim truyền hình vọng ra nữa Lúc này đám dế và anh nhái trong ruộng mương đang thay nhau các tiếng kêu, nhưng lại không khiến người nghe cảm thấy phiền ghét. Thay vào đó, nó đem đến một cảm giác thanh bình, ý nhị của vùng quê. Dư tô cười nói, dù những nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng thỉnh thoảng vào lúc yên bình thì cũng giống như nghỉ phép du lịch thật. Nếu không phải tham gia trò chơi chết chóc, thì tôi cũng thật lòng muốn tới nơi này ở một thời gian đấy. Sau khi rời khỏi đây Cô cũng có thể... Phong Đình thoáng ngừng lại Rồi đề nghị Thôi thế này đi Xong nhiệm vụ này Cả hội cùng tìm một nơi nghỉ dưỡng Dư Tô vỗ gật đầu Được Vậy thì chúng ta đi đâu? Phong Đình vỗ đầu cô nói Giờ là lúc nghĩ tới chuyện này sao? Vậy thì nghĩ xem Loạt nữa phải bàn chuyện gì đây? Dư Tô nói Chắc chắn... Họ sẽ hỏi những người khác có bao nhiêu tấm thẻ. Chúng ta tạm chưa thể nói thật với họ. Phong Điền gật đầu. Ngoài ra, chắc chắn sẽ có kẻ tiếp tục đề nghị hợp tác. Đừng vội tỏ thái độ. Về chuyện số lượng tấm thẻ, thì cứ xem xem người khác nói có bao nhiêu, rồi chúng ta bịa ra một số tương đương họ là được. Dư Tô nói. Phải nghĩ lại xem, lúc nhận nhiệm vụ chúng ta có bị ai bắt gặp không đã? Nhận nhiệm vụ mà bị người khác nhìn thấy Thì không thể giấu diếm được Nhưng Dư Tô cũng chỉ bắt gặp Những người chơi khác Ở trên đường làm nhiệm vụ Họ cũng không hề biết Dư Tô và Phong Đình Đã nhận những nhiệm vụ nào Được hưởng mấy tấm thẻ Hai người đang chậm chậm dào bước Thì đột nhiên nhìn thấy người chơi La hồ Bước ra từ một căn nhà Nói tới đây Thì họ vốn không rõ các người chơi trú ở đâu Đây là một trong những điều lát nữa hai người phải chú ý thấy hai người la hồ bèn nắn lại đợi dư tô và phong đình thấy anh ta từ xa cũng không nói chuyện với nhau nữa ba người cùng lên đường nhưng chỉ thoảng mới nói với nhau có vài câu chắc hẳn la hồ cũng có thương tích dù không thấy được vết thương trên người anh ta nhưng chúng có vẻ mặt khó coi môi nhợt nhạt hơi thở cũng nặng nề rất có thể anh ta đã bị thương rất nặng lúc bọn họ tới nơi Những người chơi khác vẫn chưa có mặt. Khi ấy cũng chỉ mới 8 giờ 40. Đợi thêm một lát nữa, các người chơi mới lục tục kéo đến. Đầu tiên là người phát hiện ra xác chết ban sáng, lâm khôn. Sau đó là Mã Vũ, một người đàn ông có vóc người khá thấp, vô cùng mờ nhạt, gần như trong bao giờ nói chuyện. Cuối cùng là Phương Mẫn và Ngài Tiêu. Thấy đã đông đủ, Phương Mẫn bèn nói. Vậy chúng ta bàn bạc tình hình nhiệm vụ cái đã Tôi thấy chuyện quan trọng nhất là phải biết những người khác đã có bao nhiêu tấm thẻ rồi. Tôi có 4 tấm, đoạt được nhờ hai nhiệm vụ cấp 1 và một nhiệm vụ cấp 2. À đúng rồi. Tôi thấy quy số lượng thẻ ra thành 4 cấp độ thì luôn nói thuận miệng hơn. Lâm Khôn nhíu mày hỏi: Sao phải biết số thẻ của mọi người? Sau 7 giờ sáng mai là tự khắc sẽ biết thôi. Phương Mẫn cười nói: Sao anh không cản lại trước lúc tôi nói? Giờ tôi đã tiết lộ số thẻ của tôi rồi. Nếu mọi người không nói, thì có phải bất công với tôi quá không? la hồ hư lạnh, trầm giọng Tôi chưa gặp cái kiểu người ép mua ép bán nào như cô đâu. Mồm là của cô, lời là tự cô nói. Đâu ai ép cô đâu chứ. Lại càng chẳng ai muốn trao đổi với cô cả. Hơn nữa, ai mà biết được lời cô nói có thật hay giả. Phương Mẫn còng môi. nhìn anh ta chằm chằm hỏi la hồ các người cả một ngày chỉ lấy được đúng ba tấm thẻ nhanh thật sự không muốn biết liệu mình có phải kẻ ít thẻ nhất hay không sao la hồ biến sắc anh ta trợn trừng mắt lạnh giọng quát sao cô biết tôi có bao nhiêu thẻ nụ cười trên gương mặt của phương mẫn lại càng phóng đại cô ta nói với vẻ thản nhiên vô cùng tôi nhìn thấy Không phải anh chỉ nhận mỗi một nhiệm vụ cấp 3 rồi bị thương đó sao? Dù anh chọn về đường neo người, nhưng nhưng tôi và Ngài Tiêu đều nhìn thấy cái thân bè bét máu của anh rồi. Là Hổ thẳng thốt, dư tổ liếc thấy thanh tạ đã siết chặt, bu bàn tay đôi đầy gân xanh, trông như thế chuẩn bị ra tay đánh người. La Hổ phẫn nộ, không phải chỉ vì Phương Mẫn đã công khai số thẻ của mình, mà còn do cô ta đã nói thật cho tất cả các người chơi. anh ta đã bị thương hơn nữa còn thương rất nặng ở cái nơi như bây giờ với luật chơi của ứng dụng đưa ra kẻ bị thương cũng chính là đối tượng dễ giải quyết nhất tới bây giờ sáng mai nếu có kẻ này để ra ý cướp thẻ thì anh ta sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên hiện giờ tôi có bốn tấm thẻ Phường mẫn đưa mắt nhìn những người khác nói ngài tiêu cũng có bốn tấm là hồ có ba còn bốn người chắc cũng phải tiết lộ để chúng tôi so sánh chứ người chưa mạo vũ tầm ngầm tầm ngầm chưa có tiếng tôi chỉ có hai tấm phần thưởng từ hai nhiệm vụ cấp một lâm khổ nói tôi có ba một nhiệm vụ cấp hai một nhiệm vụ cấp một dư tô hoàn toàn không tin lời họ dù không có lấy bảy tám tấm thì ít ra cũng phải trên bốn thẻ chứ dù sao Họ cũng chẳng phải người mới, đâu đến mức yếu kém như vậy. Kể cả lượng thẻ của Phương Mẫn lẫn ngại tiêu cũng quá nửa là giả. Hai người bảo có bốn thẻ cũng là đã giảm bớt. Chắc chắn số lượng thẻ thực tế của họ phải nhiều hơn nhiều. Phong Đình đưa mắt rít Dư Tô rồi nói. Năm tấm. Dư Tô nói. Tôi có bốn tấm, gồm hai nhiệm vụ cấp hai. Sau đó cô tôi bị thương, không nhận nhiệm vụ tiếp. phường Mẫn khẽ cười, đưa mắt quét qua gương mặt của từng người chơi một, rồi trầm chậm, chậm thốt. Sau khi ăn cơm xong, tôi và Ngải Tiêu đã thống kê số lượng nhiệm vụ đã được tiếp nhận. Theo như dòng thông báo trên các đầu các mvc, có ít nhất 30 tấm thẻ đã được trao cho các người chơi. Còn số này có vẻ không khớp lắm với số lượng mà chúng ta mới báo nhỉ? Lâm Khôn cười. Sao? Cô không cho người ta nhận trước nhiệm vụ để dành ngày mai à? Tôi còn có một nhiệm vụ cấp 3 cho làm đây. Xin hỏi cô có ý kiến gì? hà có FBI? Là hồ siết chặt nắm đấm, nghiến răng giết lên. lằng nhằng ít thôi. Có gì muốn bàn nữa, thì nói nhanh đi cho xong đi. Phương Mẫn nếp anh ta nói. Vẫn là vấn đề cũ thôi. Có người nào muốn làm nhiệm vụ năm cấp không? Lâm khôn nhích môi nói. Cô giỏi thế này, hay là thì tự đi làm đi. tôi <cười> phương mẫn mỉm cười nói nếu ngày mai mà không đủ thẻ thì đương nhiên tôi phải đi nhưng vẫn cần một người khác theo cùng không ai muốn đi ạ thấy vẻ mặt la hổ giãn ra dư tố biết anh ta đang do sự dù giờ có người nói số lượng thẻ của họ tương đương với anh ta thậm chí mã vũ còn bảo chỉ có hai tấm thẻ nhưng la hổ cũng biết rõ đây chỉ là những con số giả Hiện giờ không còn thừa nhiều nhiệm vụ nữa, trừ nhiệm vụ cấp 5 giam, những tấm thể khác cũng sẽ bị các người chơi tiếp nhận. Hiện giờ không còn thừa nhiều nhiệm vụ nữa, trừ nhiệm vụ cấp 5 ra, những tấm thể khác cũng sẽ bị các người chơi tiếp nhận. Dù là hồ có số có cố hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất, thì cũng khó lòng bịt kín mọi người. Vậy nên, anh ta đang suy nghĩ không biết nên nhận nhiệm vụ cấp năm không? Hay đợi sau khi thẻ được phân phát tận tay người chơi thì đi cướp. Sư tô thì lại không hề để ý tới nhiệm vụ này. Cô và Phong Đình đều sở hữu một lượng thẻ tương đối. Đã đủ để chắc chắn mình không đứng cuối. Ngày mai chỉ cần làm thêm một nhiệm vụ đơn giản nữa là được rồi. Cuối cùng vấn đề này lại kết thúc trong sự im lặng và lưỡng lự của các người chơi. Sau phương vấn đề nghị các người chơi, hãy miêu tả lại chi tiết quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. cô ta vừa dứt lời, phong đình đã ngáp dài, nghiêng đầu nói với dư tô: buồn ngủ quá, chúng ta về trước đi. dư tô còn chưa kịp đáp, mã vũ đã quay người bỏ đi. la hồ khinh khỉnh nở nụ cười với phương mẫn, rồi cũng xài bước rời khỏi dinh thự. dư tô lên nhìn phương mẫn, sau cũng theo phong đình trở về nhà họ lý. hai người họ bước đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát. Nơi ở của các người chơi khác Đến khi đường chỉ còn có mình hai người Phong đình mới hạ giọng hỏi Cô nghĩ sao về phương mẫn Sư tô đứt quanh Rồi mới thì thầm trả lời Có một loại người thích giả ngốc Đóng vai không có não Khiến người ta ghét bỏ vô cùng Nhưng thực chất Lòng dạ lại thâm sâu hơn bất cứ ai Nếu bị cô ta lừa Thì rất có thể sẽ phải mất mạng Trong khi con chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Phong Đình nhấn mạnh. Sao cô biết cô ta không ngốc? Dư Tô nghiêm túc. Rất đơn giản. Vì tôi thông minh. Phong Đình ồ lên một tiếng. Anh nói ồ như vậy là sao? Phong Đình con mắt rồi cười. Tôi đồng ý là cô thông minh. Tôi thèm vào tin anh. Lão giả sâu tính. Dư Tô lượm Phong Đình bước nhanh về phía nhà bà Lý đang ở ngay trước mặt. Cô đoán xem, đêm nay liệu có người làm nhiệm vụ không? Phong Đình sải bước dài đuổi theo cô. Dư Tô suy nghĩ rồi lắc đầu. "Tôi thấy làm nhiệm vụ vào ban đêm rất nguy hiểm, chắc sẽ không ai nhận, trừ là hồ gia. Cũng có thể vì sốt ruột mà anh ta sẽ nhận nhiệm vụ cấp năm." Hai người vừa trò chuyện, vừa đẩy cửa để trở về nhà. Lúc này đã là hơn 9 rưỡi, đèn phòng bà lý đã tắt. nghe thấy cả tiếng ngáy gồm lý hai người đánh răng rửa mặt không tắm được nên chỉ đành cố chịu mà ngủ dư tô ngủ rất sâu có lẽ vì đã tìm được nhiều thẻ nên cũng không lo lắng gì nhưng đến nửa đêm dư tô mơ màng tỉnh dậy định đi vệ sinh thì gặp một cảnh sợ đến mất hồn mất vía không biết từ lúc nào bên giường ngủ của cô và phong đỉnh đã có một đám những bóng đen dày đặc có cao, có thấp, có gầy, có mập, đứng đặc kín xung quanh. Vừa thấy cảnh này, Dư Tô đã tức khắc nhắm chặt mắt, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xong Dư Tô lại hé hé mắt liếc nhìn. Lúc này mới có thể nhìn rõ được phần nào. Tổng cộng bên mép giường có ba bóng người. Chúng lặng lặng đứng bao kín lấy thành giường, như thể đang đứng ở trong sơ thú. Vây quanh nhìn hai người Bên trên nhà con khỉ. Sư Tô chỉ có thể nhìn được những bóng đen mờ ảo, chứ không thấy nổi mắt chúng. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tám cái bóng trước sau, luôn dính chặt lấy cô và phòng đình. Vì vậy mà Sư Tô chỉ có thể giữ nguyên tư thế cứng ngắc, thậm chí còn chẳng dám giơ tay lay phòng đình dậy. Nhắm mắt lại, Sư Tô thầm nghĩ, sao đám mà này lại tới đây chứ? Chúng đứng bên giường làm gì? Muốn giết hại người... Sao chúng không ra tay đi? Mà nói đến đây, thì Dư Tô và Phong Đình đều không có hành động nào kích động hồn ma ở trong màn chơi. Tại sao chúng lại xuất hiện chứ? Đáng nghĩ, Dư Tô chợt nghe thấy tiếng Phong Đình nằm cạnh kẽ chờ mình. Phong Đình nằm phía ngoài, gần lũ ma kia vô cùng. Dư Tô hoảng hốt, chỉ lo Phong Đình gây tiếng động, để đánh động đám ma quỷ. Nghĩ vậy, cô thoáng hé mắt, rồi đột nhiên lại thấy một cánh tay vắt lên người mình. Cánh tay cánh một lớp chăn, khẽ chỏng hai bụng cô. Dư Tô nhắm mắt không động đậy nữa. Dường như đám ma quỷ kia không có ý định tấn công bọn họ. Dư Tô nhắm mắt chờ đợi một hồi, chẳng biết được bao lâu thì lại chậm chậm thiếp đi. Khi trời sáng, Dư Tô bị đánh thức Bởi tiếng động khe khẽ vang lên từ chiếc giường gỗ. Dư Tô mở mắt, thấy Phong Đình đang ngồi xỏ giày ở bên mép giường. Còn đám bọn hồn đứng cạnh đó đã biến mất từ lâu rồi. Dư Tô ngồi dậy hỏi Phong Đình. Đêm qua anh có nhìn thấy gì không? Phong Đình không quay lại, mà chỉ ừ đa một tiếng. Chắc chúng có liên quan tới những nhiệm vụ thu thập thẻ đã hoàn thành. Bên giường có tám con ma. Vừa khéo số nhiệm vụ của chúng ta cũng là 8 Đêm qua Dư Tô không để ý thức chuyện này Giờ ngã anh ta nói mới thấy đúng Hôm qua cô làm nhiệm vụ cấp 3 1 cấp 2 Và hai nhiệm vụ cấp 1 Tổng cộng có 4 nhiệm vụ Phong Đình làm hai nhiệm vụ cấp 3 2 cấp 2 Tổng cộng cũng là 4 Chắc sẽ không nguy hiểm đâu Phong Đình đứng dậy Quay người nhìn Dư Tô nói Chúng thích nhìn thì cứ để chúng nhìn đi. Ngủ thì có gì đáng xem chứ. Giờ chỉ mới hơn 6 giờ, trời còn chưa sáng. Nhưng sau khi chuẩn bị xong, thì hai người bèn lập tức rời khỏi nhà. Ngoài làng đã không còn nhiều nhiệm vụ nữa rồi. Dù họ không vội, nhưng cũng phải làm một hai nhiệm vụ cho ra dáng. Chỉ là, sư tố không ngờ rằng, khi NPC năm thể đi ngang qua, dòng thông báo trên đỉnh đầu lại vẫn là màu xanh. vẫn chưa qua nhận nhiệm vụ này. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bước về phía NBC. Vừa đi được một đoạn, họ đã bắt gặp người chơi Mã Vũ. Người tự nhận chỉ có vòn vẹn hai tấm thẻ này, đang nhận một nhiệm vụ cấp 3. Anh ta không chào hỏi Dư Tô và Phong Định, chỉ lức nhìn bọn họ, rồi mau chóng rời đi ngay. Mà lúc này, Dư Tô mới kinh ngạc phát hiện. Nhiệm vụ đã được Mã Vũ tiếp nhận, Vẫn còn hiện màu xanh Cô ra hiểu với Phong Đình Phong Đình gật đầu trầm giọng. Xem ra luật chơi hôm nay Không giống hôm qua rồi Mọi người có thể nhận chung nhiệm vụ Nhưng Chỉ một người chơi Có thể hoàn thành nhiệm vụ mà thôi Vậy nên Hôm nay các người chơi không chỉ phải thu thập Những tấm thẻ còn lại Mà còn cần hoàn thành nhiệm vụ Với tốc độ nhanh nhất Chúng ta nhận một nhiệm vụ Cấp một thử xem Dư tổ nói Phong định cất lời Cứ đi thẳng về phía, phía trước Xem sẽ tìm được gì Hôm qua các người chơi bịa ra số lượng thẻ Nhưng thực chất Lượng thẻ thu thập được lớn hơn rất nhiều Số nhiệm vụ dư lại chỉ còn rất ít Đương nhiên NPC nhiệm vụ cũng chẳng còn nhiều Hai người đi chừng 10 phút Mới bắt gặp NPC Mang theo nhiệm vụ cấp 1 ngoài bờ ruộng Cả hai thư công nhận nhiệm vụ Dư Tô, người có ít thẻ hơn nhận trước, rồi mới đến Phong Đình. Quả thực cả hai đều tiếp nhận nhiệm vụ thành công. Phong Đình và Dư Tô đi cùng nhau. Dư Tô hoàn thành nhiệm vụ trước. Vào lúc thông báo hoàn thành nhiệm vụ vang lên, thì Phong Đình cũng cùng lúc nhận được lời nhắc nhiệm vụ thất bại. Xem ra hôm nay các người chơi, thật sự phải cấp lấy nhiệm vụ rồi. Về sau, Phong Đình thậm chí còn không hoàn thành được cả nhiệm vụ cấp một. Hai người vất vả đi khắp nơi Mới tìm được nhiệm vụ một thẻ Phong đình mới vừa nhận Còn chưa rời đi Thì đã thấy thông báo thất bại Hai người bèn thôi không tìm nữa Về thẳng nhà họ Lý giúp việc nhà Đến gần nhà bà Lý Họ lại đột nhiên bắt gặp lâm khôn Đang lảo đảo chạy ra từ cửa nào Hơn nữa Anh ta còn đã mất một cánh tay Cửa mặt lâm khôn khó coi vô cùng Tay phải ôm chặt phần cánh tay vừa bị đứt máu tươi cứ thế chảy ống ộc từ cái ngón tay cả nửa thân người anh ta đã bị nhuộm đỏ máu trông như thể sắp ngất xỉu tới nơi dư tô và phong đình vội bước lại phong đình diều lâm khôn còn dư tô rút dao găm cắt cánh tay áo ra và cuốn lấy vết thương tay anh ta đứt đoạn từ bắp phần vết thương hay gồ ghề trông như bị một con dao chấm liên tục cùng vào một chỗ Đến khi đứt ra thì thôi Hai người chưa vội hỏi anh ta ngọn ngành như thế nào Phong đình cõng lâm khôn Để chạy tới trạm y tế Trạm y tế cách đây khá xa Lúc tới nơi Thì lưng áo phong đình đã đỏ thẫm Còn lâm khôn thì đã ngất xỉu trên đường rồi Nhân viên trạm y tế Không hề hỏi nguyên nhân Mà chỉ lo xử lý vết thương cho lâm khôn Dư tô và phong đình bên ngoài Chán dị một lớp mồ hôi mỏng Bọn họ cứu lâm khôn Một là vì không thủ oán gì, cũng tạm thời không xung đột lợi ích. Nếu đã gặp, thì cũng giúp, chẳng sao cả. Hai là vì, giờ đã là trưa rồi. Đến tối thôi là nhiệm vụ thu thập thẻ sẽ kết thúc. Nếu mà lúc này mà có người chết, thì những nhiệm vụ anh tá đã hoàn thành trước đó sẽ bị di rét để những người khác tiêm nhận. Nếu không đủ thời gian để làm thì sao? Khi ấy trò chơi sẽ quay trở về điểm xuất phát. Không hề có lỗi cho bất cứ ai cả. Hơn nữa, nhiệm vụ khiến Lâm Khôn bị thương nặng thế vậy chắc cũng không đơn giản. Sau khi anh ta tỉnh táo lại, bọn họ phải hỏi han tình hình xem. Dư Tô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài trạm y tế. Sau phút chóc trồng ngâm, cô nhíu mày hỏi phong định. Tôi ngờ rằng anh ta đã nhận nhiệm vụ cấp năm nhưng không biết đã hoàn thành chưa. Chuyện này phải đợi Lâm Khôn tỉnh thì mới biết, nhưng chỉ nhiệm vụ cấp năm ra, khó nhiệm vụ nào có thể khiến người chơi bị thương nặng tới như vậy. Hai người đứng ngoài đợi gần một tiếng. Vết thương của Lâm Khôn mới được băng bó xong. Lâm Khôn không tỉnh dậy ngay, anh ta vẫn đang hôn mê truyền dịch bên giường bệnh. Hai người Ben trở về nhỏ Lý thay quần áo sạch. Lúc rời đi lại phát hiện một nhiệm vụ xanh nữa. Sư Tô bèn nhận lấy. Đó là nhiệm vụ cấp một. Sau khi hoàn thành xong. Bọn họ trở về trạm y tế vào 4 giờ chiều. Đột nhiên có nhiệm vụ mới xuất hiện, tức là đã có kẻ chết rồi. Hai người vốn lo người chết là Lâm Khôn nằm trong trạm y tế. Ai ngờ khi đến Lâm Khôn cũng đã tỉnh rồi. Thấy hai người vào, Lâm Khôn nửa nằm trên giường, cười với bọn họ, nói cảm ơn hai người đã cứu tôi. Nhưng dù sao người chết ngày mai cũng sẽ là tôi thôi. Giờ tôi bước lên, ngồi xuống bên giường rồi cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao anh lại bị thương nặng như thế? Lâm khôn ngước nhìn hai người rồi rũ mắt. Thua kém người ta thôi. Phong Đình rót hai cốc nước, đưa một cốc cho anh Tam, một cốc cho Dư Tô. Lâm khôn uống một ngụm nước, rồi chậm chậm thuận lại sự tình. Chuyện khác với suy đoán của Dư Tô và Phong Đình. Vết thương trên người anh Tam không phải do oan hồn trong nhiệm vụ gây ra. Mà là có người chơi ra tay. Đó chính là Ngải Tiêu và Phường Mẫn. Tối qua, Thực ra anh ta đã có bốn tâm thẻ. Lượng thẻ này không lớn, Nên hôm nay anh ta phải gắng sức, Làm thêm nhiều nhiệm vụ hơn, Nếu không muốn bị người khác vượt qua, Đạp xuống cuối. Vậy nên, Lâm Khôn rời nhà rất sớm, Từ lúc mới hơn 5 giờ sáng. Nhưng là Hồ cũng ra ngoài làm sớm như vậy. Trong lúc tìm nhiệm vụ, Hai người có từng gặp nhau. La Hồ có đề nghị hợp tác cùng Lâm Khôn. Nói sau khi các người chơi khác hoàn thành xong nhiệm vụ, mà lượng thẻ vẫn không đủ, thì hai người cũng sẽ cùng làm nhiệm vụ cấp 5. Khi ấy, Lâm Khôn đã đồng ý với La Hồ. Về sau, các người chơi khác lần lượt rời đi làm nhiệm vụ. Khiến lượng nhiệm vụ vốn đã ít ỏi hết sạch trong ngay trong buổi trưa. Khi này, anh ta cũng mới chỉ có sáu tấm thẻ. gặp lại la hồ một lần nữa hai người cùng tiết lộ số thẻ của mình lâm khôn tên la hồ cũng có sáu tấm thẻ rồi bèn bàn nhau quyết định cùng thử làm nhiệm vụ cấp năm nhiệm vụ cấp năm là đào một ngôi mộ sau núi người chơi phải đào được xác của một người phụ nữ có thai trong một ngôi mộ không bia nhiệm vụ này vô cùng hung hiệp mỗi lần đào một ngôi mộ sẽ lại có một hồn ma toát ra tấn công người chơi Dù rằng mỗi một hồn ma chỉ có thể tấn công họ một lần rồi biến mất, nhưng hai người vẫn vô cùng trần vận, chịu kha khá thương tích. Đào chúng được ngôi mộ của người phụ nữ mang thai xong, nhiệm vụ vẫn không được hoàn thành. Thay vào đó, một con ma mang cái bụng căng phòng bò ra từ ngôi mộ, tấn công họ. Con ma này tấn công bọn họ bằng bộ móng tay sắc nhọn. Dù có cố trốn thế nào, thì cuối cùng cả hai... vẫn trở lại về trước ngôi mộ về sau la hồ bị bắt lâm khôn thấy anh ta bị con ma nữ ôm vào trong ngực a ta không giết la hồ ngay mà cố gắng ép thật lực anh ta vào bụng mình như thể muốn nhét thẳng la hồ vào cái bụng căng phòng của ta la hồ la hét cầu cứu lâm khôn nhưng lâm khôn không tiến lại cứu anh ta lâm khôn muốn đợi đợi la hồ chết trong tay con ma kia rất có thể Anh ta muốn nhét người chơi vào trong bụng, vì khi còn sống đã không thể làm mẹ, không thể sinh con ra. Điều đó làm ả ôm nỗi niềm oán hận, khao khát muốn có một đứa con. Nếu vậy, ả có thể nhét một người chơi còn sống vào bụng, thì có khả năng cao, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành. Mà nếu là hồ có chết, thì lâm khôn còn được độc chiếm tên năm tấm thẻ. Khi ấy, lâm khôn ích kỷ cho mắt nhìn là hồ bị nhét vào bụng ma nữa. Trong từng thách kinh hoàng của nào hổ Lâm Khôn còn chưa kịp vui mừng, thì đột nhiên đang nghe thấy tiếng xe gió vun vút vang lên. Lâm Khôn vội nghiêng mình né tránh. Anh ta thấy Ngài Tiêu đang cầm một con dao trẻ củi chém một nhát về phía mình. Phường Mẫn cũng đứng cạnh hỗ trợ. Hai người họ hợp lực lại, hai chọn một, khiến cho Lâm Khôn không thể chống cự. Sau khi tránh được đòn của Phường Mẫn, Ngài Tiêu đã giáng thẳng Bổ sao vào đầu anh ta lâm khôn đưa tay ra đỡ Theo bản năng Khiến con dao trẻ cùi găm thẳng vào cùi trò lâm khôn bị hai người họ bắt được Còn con mã lưỡi kia Sau khi nhấc la hổ vào trong bụng Cũng đã thỏa mãn Im lặng trở về trong mộ Ngồi mộ nọ Lại phục hồi nguyên trạng như thế Chưa từng được đào lên Vì vậy Phương Mẫn và Ngải Tiêu Lại tiếp tục đào mộ Cái xác bên trong cũng không biến thành Oan hồn cuồng nộ nữa Chỉ là có thêm thi thể của la hộ bên trong mà thôi. Thế là Phương Mẫn và Ngài Tiêu cứ thế ngồi mát ăn bắt vàng chiếm được món lợi lớn. Bọn họ bàn nhau ngay trước mặt Lâm Khôn tỏ ý không muốn giết anh ta nhưng cũng không muốn về sau bị anh ta tìm tới báo thù nên quyết định chặt một tay Lâm Khôn. Cánh tay trái của Lâm Khôn bị con dao bò cùi chặt liên tục nhiều lần mới đứt đoạn. Nói xong Lâm Khôn cười khổ. Là hộp cũng chết rồi. Hiện giờ có tổng cộng 6 người chơi còn sống. Trung bình mỗi người phải có hơn 8 tâm thể mới an toàn. Mà tôi lại chỉ được có 6 tấm. Dù còn có người ít hơn tôi, thì với tình trạng bây giờ, ngày mai tôi cũng sẽ bị cướp giết thôi. Dù tôi không biết mình nên nói gì mới phải. Đây là một thế giới cao lớn nuốt cao bé. Tốt xấu, thiện ác, tất cả đều không quan trọng. Dư tô chỉ có thể an ủi anh ta vài câu Rồi cùng bỏ đi với phòng địch. Nhân lúc còn sớm Bọn họ bèn về làng xem thử tình hình nhiệm vụ lúc này Những nhiệm vụ nào hổ đã hoàn thành khi trước Đã được gì xét Nhiệm vụ cấp 1 Dư tô làm ban chiều Là của anh ta Để tránh gặp tình cảnh thiếu thẻ khi tổng kết Bọn họ buộc phải đi khắp làng xem Có bỏ sót NPC nào không Cũng vì vậy Mà tối hôm đó Tất cả mọi người đều phải báo cáo số lượng thẻ thực tế của mình. Hai người về thôn, còn chưa đi được bao xa, đã thấy Phường Mẫn và Ngài Tiêu. Hai người nọ vừa đi vừa trò chuyện, Ngài Tiêu vẫn mang nụ cười tươi tắn như thường. Lần đầu thấy người này, Dư Tô cảm thấy anh ta cười quá sảng ngạn. Còn hiện giờ, cô lại nhìn thấy được trong nụ cười chưa từng tắt của Ngài Tiêu, mang cái vẻ u ám giàn trá. Thân thể hai người nọ vẫn còn lấm tấm máu, xem ra cũng chẳng có ý thay đổi. Thấy Dư Tô ở Phong Đình, thậm chí Phường Mẫn còn vẫy tay chào họ từ xa, hoàn toàn không ngại được người khác thấy thân thể lấm máu của mình. Phong Đình chẳng buồn để tâm tới họ, chỉ cúi đầu kéo tay Dư Tô, sải bước vượt qua hai người họ thật nhanh. Cũng cùng là lập nhóm như nhau, nhưng Phong Đình và Dư Tô chọn cách cô hết sức hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo đường sống cho bản thân. còn hai kẻ này lại chọn đường đi tắt. Dư tố có thể hiểu được cách làm của họ, nhưng cách nghĩ của họ song phương hoàn toàn khác biệt, không nhất thiết phải nhiều lời với nhau. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi phúc cường vừa gửi đến mọi người tập 42 của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu mọi người yêu quý.